chương mười lăm ta bỗng giật mình bừng tỉnh quay người nhào qua túm chặt lấy tay người kia người kia sợ quá hét lên liên tục cô nương cô nương làm gì đấy làm gì đấy không phải bị ma nhập rồi đi chứ ông ông b ê n đây là đâu không dương dương p h ú ta giống như bắt được cọng dơm cứu mạng g ặ n g hỏi thế ông có biết trước kia ai ở nơi này không à đó là một gia đình buôn bán họ dương mười năm trước đã bị kẻ thù giết hết rồi tay ta b u ồ n thõng hơi váng đầu nhờ có bàn tay đỡ phía sau ta mới gắng gượng đứng thẳng được ngơ ngác hỏi thế nào là giết hết cơ người nọ quan sát ta một lúc thở dài cô là họ hàng xa của nhà này đấy à mười năm trước không biết là dương phủ đắc tội với ai mà hơn ba mươi mạng trong phủ bị giết sạch trong một đêm nghe nói kẻ thù của bọn họ thuê sát thủ thánh lăng giáo nổi tiếng trên giang hồ tới giết người đấy những sát thủ đấy không bóng không dấu vết cũng không để lại bất cứ manh mối với chứng cứ nào quan phủ á, cũng không biết điều tra từ đâu vậy nên nó trở thành vụ án không đầu mối thực khổ trục ban hồn của nhà họ dương ta nghĩ ta mình có vấn đề ta cố gắng hỏi lại thánh lăng giáo á ông nói lại một lần nữa được không người ấy sững sờ nhìn ta thì thánh lăng giáo đấy ây dải cô nương này chuyện của giáo phái thần bí trong giang hồ người như chúng ta không biết được đâu Thôi cũng đừng có điều tra kéo tự l à m k h ổ mình nghe chưa ta lại n g o á i tai thật mạnh lần nữa t ử huy n ắ m chặt ta y ta à tuồng à t a n g o à i l ỗ tai cứ ông ông nhưng lại không thể ấ nào gương hát h i lại ông ta ông nói là t h á n h l a n g g i á o người đó sợ quá đờ ra vừa l ù i r a sau vừa l ẩ m b ẩ m u z ồ i đúng là bị m a n h ậ p rồi ông nói là t h á n h l a n g g i á o tai t o á n lên đang đi đuổi theo t ử huy ô m chặt ta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 n g ư ờ i áo đen vung lưỡi đao sáng loá máu thấm trên đó dỏ xuống mặt ta bỗng chốc cảm giác sáng tỏ đó như là xuyên qua màn xương mười năm r à n h r à n h như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thiêu đốt tới nhói cả vào xương của ta ta ôm mặt đầu óc loạn cào cào tử huy vỗ l ư n g ta ạ tường à hôm nay chúng ta đi trước đi bây giờ nàng phải nghỉ ngơi đã ta đẩy tử huy ra t a y ta thoáng run không ta phải về nhà thoát khỏi vòng tay tử huy chân ta hơi run lê từng bước về phía cửa lớn ta xé giấy niêm phong của quan phủ xuống dồn sức đẩy cửa nhưng cánh cửa phủ đầy bụi lại không mảy may di chuyển ta đập cửa hét lên mẹ à vừa nói giọng đã lạc đi con về rồi đây ký ức tuổi thơ như là ánh mặt trời phá tan sương mù ảm đạm chiếu lên cánh cửa sập sệ như thể xóa sạch những vết thời gian loang lổ trên đó khi nó trở nên sạch sẽ như xưa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 lại ngẩng đầu nhìn phía trên đại sảnh ngày đó sư phụ cao cao tại thượng đứng ở đấy đưa ta về thánh lăng giáo sư phụ trước giờ vẫn luôn cao cao tại thượng khiến cho ta vô cùng kính trọng nhưng vì sư phụ ta kính trọng như thế lại ta lắc đầu muốn vứt hết tất cả âm thanh hỗn loạn ra khỏi đầu nhưng mà lắc mãi lắc mãi mặt lại ướt đấm ta lau mặt đi nhưng chả mấy chốc nước mắt tuôn ra ta đứng giữa đại sảnh liên tục lau nước mắt mãi cho tới khi tử huy vỗ lên lưng ta à tường à đừng khóc nữa ta nói ta không khóc chỉ có điều không thể khiến chúng ngừng rơi thôi tử huy thở dài còn chưa kịp cất lời đột nhiên nghiêng người né đòn liên tục lui lại hai bước tiếng r o i vun vút bên tai ta ta hoảng hốt l ư ớ t mắt thì thấy vạt áo trắng của sư phụ bay bay người đứng ngoài đại sảnh cầm cây roi đỏ từ đầu đến cuối trong tay nghiêm mặt Lạnh lùng ny h chăm chăm t ử huy. Ni m tình hòn đá vạn n ă m n h ư ngươi chẳng dễ gì đ ắ c đạo nổi. Ta v ố nịnh đ c h o n g ư ơ i đ ư ờ n g s ố n g nhưng ngươi không biết đều. i Nôi n ơ i khiêu chin ế giới hạn của ta. Sư phụ lạnh lùng. <cười> n ế u n g ư ơ i đ ấ m u ố n chết, Vậy ta giúp ngươi, có đ ư ợ c k h ô n g t ử huy không nói gì. Ta biết t ử huy chắc chắn không đánh lại sư phụ. Bèn v ọ t lên c h ắ n trước n g ư ờ i t ử huy, giang tay bảo vệ y ở phía sau. Ta nhìn t h ẳ n g sư phụ. mặt người tái đi giống như bị ai đó tát một cái sư phụ hơi nheo mắt tiểu tương t ử n g ư ờ i bày ra cái điệu bộ này là vì muốn bảo vệ chồng ngươi đánh một trận với ta giọng người cao vút lên ta biết sư phụ giận thật rồi lúc này tâm trí ta cũng vô cùng rối loạn chỉ đành lắc đầu không biết nói gì hơn sư phụ hơi ngồi giận người vươn tay khẽ vẫy như hồi xưa gọi ta lại đây nhìn ư được, sư n này, không nhấc chân cũng không vẫn g lúc chỉa ta thể xuất ruột, phụ chầm chầm buộc cha phụ thốt phụ, phụ nhú một miệng mẹ mày. sư Sư Sư lát, lên. con. vào ề rồi, mọi ngươi ta kể mọi chuyện ở đây cho người nghe. Nhìn đây ở v ánh mắt sư phụ ta bất giác d ù n g mình tử huy phía sau nhẹ nhàng đỡ lấy vai ta khẽ nói à tường đừng có sợ có ta ở đây rồi thế do trong tay sư phụ bị xếp chặt người là ai sư phụ à lần đầu tiên ta vô lễ chen ngang lời người như thể đang chất vấn cha mẹ con là sư phụ giết à ta nhìn thẳng vào người không dám chớp mắt người lại chỉ im lặng không hề phản bác vừa nói xong ta nghẹn ngào là sư phụ ư là người thật à biết sự im lặng của người chính là lời thừa nhận thế giới của ta sụp đổ hỗn loạn giọng sư phụ hơi khàn tiểu tương t ử có rất nhiều chuyện ngươi không hiểu đâu quay về ta có thể nói rõ với ngươi nhưng hôm nay ngươi lại không nghe lời tựa vào lòng yêu quái y không tốt đẹp gì đâu qua đây đi chúng ta về đã ta lắc đầu chỉ muốn ném thứ gì đó về phía người ta không thèm để ý rút cây châm cài đầu trên tóc ném về phía người sư phụ là đồ lừa đảo đại lừa đảo người biến đi tóc bùng xuống rối tung rối bù dính lên gương mặt ướt đẫm nước mắt của ta ta không biết bây giờ mình nhếch nhác tới mức nào nữa trong làn nước mắt mờ nhòa ta không thấy rõ gương mặt sư phụ chỉ biết người cứ đứng ngẩn ngơ ở đấy không hề động đậy bàn tay đặt trên vai siết chặt từ huy ôm ta vào lòng vỗ lưng ta sư phụ không chịu đi vậy chúng ta đi trước bây giờ hai người chẳng là thà k h ô n gặp g c ò n hơn ta gật đầu liên hồi nước mắt nước mũi thấm ướt hết vạt áo trước ngực tử huy lần này sư phụ có kéo ta lại không thì ta không biết nhưng bên tai đã không nghe thấy tiếng nghiến răng trèo trẹo vì bực bội của người nữa trong hàng đá nước rơi tí tách đây là đâu thế ta ngồi trên mỏm đá khóc thút thít tử huy ngồi s ổ m xuống trước mặt đưa ta cái khăn cứ coi như là nhà của ta đi a tường đừng có khóc nữa tử a lấy huy im lặng hồi lâu nói rằng a tường bây giờ nàng không thể quay lại thánh l a n g giáo được nữa rồi nàng có dự tính gì cho sau này không ta lắc đầu ta không có ta đánh sư phụ rồi sư phụ không còn cần ta nữa đâu Ta không muốn về t h á n h lăng giáo cũng không thể về nhà ta ta không biết nữa t ử huy kéo tay ta l ặ n g l ặ n g nhìn ta trong đôi mắt đen của y ta thấy một ánh sáng tím l ó e lên nếu vậy s a u n à y a tường sống cùng ta được không y đưa tay vuốt ven mặt ta không hiểu tại sao ta lại thấy lúng túng đang định né thì ta y biết ý bỏ ra nàng là vợ của ta ta đối xử với nàng tốt hơn cả sư phụ không lừa nàng cũng không bỏ rơi nàng Ta nhìn hắn hồi lâu, nhưng ì n hắn n hồi h lâu s ư phụ đã đ ồ n g ý đâu t ử Huy cũng giữ người À s ư phụ đ ồ n g ố c này hắn đã giết cả nhà nàng nàng còn nhận hắn là s ư phụ ư n ư ớ c mắt của t a lại l ã c h ạ t u ô n r ơ i nhưng s ư phụ vẫn luôn rất tốt với ta cơ m à t ử Huy n ắ m chặt tay ta m ê hoặc nói đã có huyết h ả i thâm thù như vậy sao có thể là thầy trò được ta sẽ lấy nàng sẽ thay sư phụ tốt với nàng nàng có đồng ý không ta nhìn từng g i ọ t nước mắt nện xuống mua bàn tay mình sau đấy gật đầu tử huy mỉm cười y đứng dậy vuốt đầu ta、ừ. À tường thật tốt quá nhưng gia tộc của ta từng có quy định tất cả mọi người nhập ra thì nhất định phải uống một bát thuốc để cơ thể thích hợp sống cùng ta À tường có muốn uống không ta máy móc gật đầu tử huy biến mất chỉ lát sau bưng một bát thuốc màu đỏ bước vào ta không nghi ngờ ngần đầu uống cạn một vị ấm nóng tanh ngọt y chang như đang uống bát máu khiến ta thấy tức ngực tử huy vỗ đầu ta mặt mày hớn hở y chỉ về chiếc giường đá bên cạnh hai hôm nay nàng mệt rồi cứ nằm trước đi thực ra ta không hề buồn ngủ nhưng nghe tử huy nói không biết vì sao chân đi có ý thức tự bước tới bên giường ngoan ngoãn nằm xuống ta nhắm mắt lại thế giới trở nên tối đen nhưng tâm trí thì vô cùng rối loạn trả l ờ n hình ảnh của thánh lăng giáo phong tuyết sơn trang và cả gương mặt lúc mỉm cười lúc giận dữ của sư phụ sau này mình không thể thấy một sư phụ như thế nữa sau khi làm vợ tử huy ta sống ổn định trong cái hang đá này ta không muốn bước ra khỏi nơi biệt lập này giống như ở bên ngoài đang có yêu quái n h è n à n h múa vuốt lúc nào cũng muốn ăn thịt ta ta trở nên lười biếng bởi vì nơi vì này k hôm n chăn giật quần、áo. không g gấp giật có có sách ai ta ai sai ta bắt lật sách quạt áo, á t Tử Huy h k ô nay g h ở đây, tử a ta nay cứ lúc Cuộc cảm có ngồi trên giường đá mãi lâu. không biết bên ngoài giờ đã là lúc nào.、Cuộc、sống nhản nhã, nhã thế này lại không khiến ta cảm thấy thoải mái. như thế có một tảng đèn nặng trong lòng, nghẹt giờ mãi biết lại thoải mái, thế thấy thế một tích thở. t đá đã đá Hôm lâu, là dầu dĩ nghẹt thở. Hôm nay, tử huy quay về ta phản n à n với y rằng không khí trong hang này ngột ngạt khiến người ta buồn chán tử huy n g ẩ n người cười nói à, xin lỗi ta bị thiếu mất trái tim cho nên không biết buồn là gì ta khó hiểu sao cơ tim á ai mà c h ẳ n g có tim ở đây này ta giả g i ấ u cho y nghĩ tới việc đây chính là sư phụ dạy ta ta lại thấy buồn tử huy cười tít mắt nhưng vẻ mặt có chút hoang mang ờ ta biết chứ trước kia ta cũng có nhưng lại không biết quý trọng đem cho người khác sao có thể cho người khác tim á Ừ người thường thì không được nhưng yêu ma thần tiên thì được tử huy nhếch mép giọng điệu có chút lạnh lùng lấy tim của bốn người này làm thuốc có thể cho ra linh dược vô cùng hiệu n g h i ệ m ta sửng sốt hả người lấy tim n g ư ờ i đi làm thuốc rồi à tử huy im lặng chợt cười khẩy t ự như đang tự chế giễu mình không phải、ấy. là ta tự moi nó ra mang đi làm thuốc rồi đưa cho người khác hẳn cứ như vậy nói thản nhiên như không ta tò mò bước lại chọc chọc lên ngực y nơi này chẳng có gì á thế có đau không có lạnh không đợi mãi không biết tử huy trả lời ta ngẩng đầu nhìn y lại thấy y ngẩn người nhìn ta một lúc lâu sau vuốt đầu ta nụ cười mang theo c h ú t c cay đắng <cười> đồ ngốc này đột nhiên mắt tử huy đảo đi nụ cười thoáng tắt lấy lại dáng vẻ như thường ngày y đưa ta ngồi xuống giường vỗ nhẹ đầu ta y chỉ nói một chữ nghỉ ấy vậy mà mắt ta tối sầm m ẫ t hẳn tri giác không biết là qua bao lâu kỳ lạ ta thấy có ánh sáng vẫn trong cái hang đá này ta vẫn ngồi trên chiếc giường đá tử huy đứng bên cạnh ta nhưng trước mắt có thêm một người thấy người ấy ta bàng hoàng bất giác muốn bắt lấy người ấy nhưng lại không thể cử động ta sợ hãi muốn cất tiếng nhưng ngay cả miệng cũng chẳng mở nổi cơ thể như bị cố định một chỗ kính cần đón chờ sơ không thần quân đã lâu sư phụ nhìn c h ầ m c h ầ m ta nhíu mày chặt người làm gì nàng rồi thần quân đừng lo chẳng qua chỉ bị ta tạm thời phong tỏa ngũ quan không cảm nhận được thế giới bên ngoài thôi sư phụ không nhìn ta nữa lạnh lùng cất tiếng nói thẳng đi người tốn bao công sức quyến rũ đồ đệ ngốc của ta rốt cuộc muốn làm gì <cười> tim của bán tiền ta hoảng sợ tử huy y muốn tim của sư phụ ư s ư phụ hở h ữ n g liếc qua ta Ô,、oh, tiểu yêu dã tâm của ngươi không nhỏ ngươi dựa vào cái gì chắc chắn ta cho ngươi ta đây không thể chắc chắn chỉ thử vận may thôi ta đoán được đại khái thần quân xuống trần có lẽ là vì lịch kiếp đối với sơ không thần quân mà nói đời này chẳng qua chỉ là một kiếp số thân thể đời này của n g ư ờ i chẳng qua là một cái xác tạm thời lưu lại thần tiên vô cùng hở h ữ n g với chuyện sống chết Hơn nữa, thần quân lại phá chỉ thể nữa, quân quan tâm tới cô nàng ngốc này.、Vậy、nên ta cường một ván, dù gì ta ta tâm tới một lại lệ cô cũng có gì Vậy dù sư ố n hơn tháng nữa. Cũng không n g g một tội đắc sợ ờ Tường người, i với người, thì người vẫn ruột đuổi Đúng đoán, như nương vẫn thế thì theo. Sư dự dù suốt ruột cô có làm phụ hơi nhỏ mắt nắm chặt chiếc roi trong tay <cười> người tưởng là ta cần con bé ngốc đó sao người muốn giết cứ giết muốn ăn cứ ăn ta tới đây chẳng qua là vì muốn diệt tên yêu tinh đá đại nghịch bất đạo như người Dám răng bẫy đây? Có hồn phi phách tán trách. răng ông hồn cũng đừng bẫy đây, có phi không hiểu sao ta lại cảm thấy an tâm nhưng đột nhiên một luồng khí lạnh liên tiếp ùa vào giống như một con rắn đang quấn chặt lấy ta đừng lúc n g ỡ n g à n g bỗng nghe thấy tiếng của tử huy cười chứ điều lựa còn sót lại trong cơ thể ta qua thật không đấu nổi thần quân thần quân muốn giết cứ giết có điều a tường đã kết thành phu t h ê với ta ta đã nối liền máu của ta với máu của nàng chúng ta hồn mạch tương thông sinh tử tương liên nếu thần quân đã không tiếc gì đồ đệ ngốc này thế để nàng cùng hồn phi phách tán với ta vậy chương mười sáu kết thành phu thê hồn mạnh tương thông các ngươi sư phụ nghiến răng chiếc do trong tay hơi run lên ta cảm thấy cánh tay tự huy luồn qua lưng ôm lấy vai ta y ngồi cạnh ta nói rằng Thần ta một tháng nữa để A Tường tán ta? thể toàn mất. thể thần chúng hôm Hay hồn phi phách tán với ta? Mãi mãi không thể vào luân hồi, hoàn quân ngay nay? nữa luân biến mất. Làm vậy có thể xoa dịu cơn giận của thần quân chăng? liệu dịu xem, xoa Mãi mãi Làm cái có của đợi với là A vậy vào để sư phụ im lặng ánh mắt lạnh lùng y như tu la đột nhiên người quất roi bánh mạnh l ê n mặt tử huy mà không hiểu sao ta lại thấy đau mặt bỏng rát sau đó hình như có máu trào ra hai má trở nên dinh dính tử huy cười, <cười> đòn o này thần quân nương tay nếu thần quân không tin lời ta có thể thử giết ta xem ta là một yêu tinh đá thanh tu không thể làm chuyện gì ác độc dù là vợ ta hay là cho ta trái tim bán tiên thì đều phải do người khác tình nguyện bởi vì chỉ ép một chút xíu vẫn tổn hại cực lớn tới hiệu quả pháp thuật trái tim của bán tiên có thể giúp ta lấy lại sức mạnh đã mất có thể trở lại là một yêu tinh bất tử a tường cũng có thể trường thọ thực sự ngay trước mắt thần quân muốn cứu muốn giết Tùy người định đoạt. Ta căng thẳng người định căng nhìn chầm chầm sư phụ càng lúc càng hoàng sợ. t rút tới ta nín thở nghe người nói. Rất tốt, cười, người sư phụ nhách nín mép nghe mối thù này đây ông kết với một thanh đao dài hơn mười tấc dưới chuôi roi người trở tay đâm lưới dao nhỏ vào chính ngực mình mặt sư phụ lập tức tái mét rồi lại rạch xuống một nhát như thể không thấy đau ta dường như có thể nghe thấy tiếng xương thịt bị xé rách ta sợ tới h g â y c m người bàn tay đặt trên vai thoáng cứng lại dường như hơi kinh ngạc đúng lúc đấy sư phụ hờ hứng nói yêu tinh đá người tưởng ta trúng kế của n g ư ơ i cổ tay người lại dịch chuyển mặt càng tái nhưng vẻ mặt không hề thay đổi mồ hôi trên trán tuôn như mưa chẳng qua là người may mắn vớ được mấy ngày ông đ â y xui xẻo thôi sau này nếu để ông gặp lại nhất định khiến người sống không bằng chết nhưng sau này sau này sao tim ta thắt lại vùng vẫy muốn hét lên nhưng không thể cử động nổi sư phụ xoáy mũi dao máu trên ngực lập tức ướt sũng cả áo miệng vết thương mở to dường như có thể nghe thấy tiếng quả tim trong ngực người đang đập giống như trước kia khi ta mơ thấy ác mộng lên lên giường sư phụ người nói có ta ở đây không ai dám bắt nạt ngươi khi đấy nằm trong lòng người ta có thể nghe thấy âm thanh ổn định và ấm áp c á t đ ấ t hoàn toàn mọi phức tạp và bất ổn của thế giới bên ngoài sư phụ người sư phụ cứng đờ hơi cúi xuống ta nghe thấy một tiếng rên không kìm nén được g i ọ t máu đỏ tươi nhỏ tí tách xuống mặt đất sư phụ khẽ ném vật gì đó đo đỏ trong tay thoải mái như ném một hòn đá vô giá trị cầm lấy ông thưởng cho người bàn tay trên vai rời đi nhưng ánh mắt của ta không rời được ngơ ngác nhìn c h ầ m c h ầ m sư phụ thấy sư phụ cũng đang nhìn ta đôi môi trắng bạch như giấy của người khẽ mấp máy không được nói chuyện ngày hôm nay cho nàng biết không được nhắc tới ta trước mặt nàng con bé này ngốc lắm người lừa nàng vài lần nàng chẳng nhớ gì hết đâu sư phụ ơi sẽ không đâu vì một người ngốc mà phải trả giá bằng một sinh mạng c ò n không cho nàng nhớ những gì tốt đẹp của người người cam lòng ư sư phụ ôm n g ự c lạnh lùng cười, <cười> Lê qua nói h à ngươi, c đ ề nhiều u nếu lâu, nàng không khỏe mạnh sống ngươi Nói làm khỏe thì hội hại ta có nhiều cơ hội làm hại người đấy.、Nói、xong sư phụ lảo đảo vịn vào vách hang gắng đứng thẳng lưng tuy khó khăn nhưng vẫn không mất đi phải ung dung đi ra khỏi hang hơi ấm trong ngực như bị moi ra ta chẳng kịp nghĩ gì chỉ cảm thấy bây giờ mình nên ở bên sư phụ dẫu làm gì cũng được dẫu chúng ta bị ngăn cách bởi huyết h ả i thâm thù sâu nặng như thế nào cũng được Ta trước nên ở bên người giống như ở không i a lật s á c quạt quần mát, giặt quần áo, gấp người. chăn cho h k biết sư phụ đi bao lâu đỉnh đầu ta bông ấ m ấm là vì t ử huy khẽ gõ lên đầu ta chỉ một chữ dài thản nhiên khiến cả người ta thoải mái hẳn người ta mềm oạt đi như là bị rút xương không ngừng run rẩy nhìn vé máu trên mặt đất mũi ta cay cay ứa nước mắt t ử huy kinh ngạc à tường à nàng y gật đầu như chợt hiểu ra nàng ở bên hắn lâu như vậy chắc chắn học được vài phép t i ê n thảo nào có thể phá tan phong ấn tử huy vươn tay kéo ta đừng quá chấp nhất đời này mạng này sư phụ nàng không phải người thường đâu ta tóm lấy tay tử huy cắn mạnh một cái hận không thể cắn đến tận xương hắn người trả lại t i n cho sư phụ đi trả lại đi ta lẩm bẩm miệng vừa có máu tử huy vừa đ ư ợ m nước mắt của ta Tử huy cũng không đẩy ta ra chỉ khẽ nói có lẽ hắn chưa đi x a đâu l á t nữa ta và nàng cũng mai táng cho hắn l à n nào ấm áp của y tuôn trong h ọ n g ta có thể u nề mấy hôm nay trở nên thoải mái sư phụ sư phụ à ta không hiểu tử huy không biết tim ê bán t i ê n là gì huyết hải thâm thù là gì nhưng ta biết chắc chắn bây giờ sư phụ khó chịu chỉ có một mình ngực chống h o c lại chảy nhiều máu như thế chẳng có ai chăm sóc người ta không để ý tới tử huy bật người dậy men theo hang đá chạy ra ngoài nhiều ngày không đi lại ta hơi choáng váng chạy ra khỏi hang đá mới biết hoa ra n ơ i này là một khu núi đá hoang dã bốn phía đều là v á c h đá chỉ có một con đường duy nhất đi lên đỉnh núi trên đường đọng lại v ế t máu tươi ta đuổi theo líu ríu gọi sư phụ sư phụ gió thổi điều hưu vòng q u a ngã rẽ sư phụ đang nằm bên vách đá trên đỉnh núi máu chảy đầm đìa quanh người ta thấy tim mình xiết lại không thể giãn ra họng thì như bị nghẹn đắng không thốt nổi nên lời chỉ có thể nức nở quỳ trước người sư phụ sư phụ à ta ôm lấy đầu người đầu ngón tay chạm vào chỉ thấy lạnh cóng người lợi hại như vị anh hùng vô địch như vậy tại sao giờ đây lại yếu ớt thế này đôi mắt nhắm chặt của sư phụ bỗng dần dật rồi mở ra mắt người ánh lên lại o bối rối ta không hiểu thở dài một tiếng bắp máy môi đồ ngốc này ta vội vàng đáp con con ngốc tất cả là tại con tại con hết tay sư phụ rớt lên một nửa đồ đ ệ ngốc à nước mắt rớt lên lên mặt ta vừa bẩn vừa xấu rồi tay sư phụ lại thõng xuống ta nắm lấy tay người vùi đầu áp lên tay người khóc không thành tiếng sư phụ thở dài mười năm trước giết dương phủ không phải là ý của ta nhưng quả thật hơn ba mươi mạng người đã chết trong tay thánh lăng giáo người muốn trách ta thì cứ t r á c h đi ta lắc đầu không không trách con về phong tuyết sơn trang với sư phụ con sẽ quạt sẽ lật sách bóp chân đấm vai cho người con, con không cần chồng nữa con chỉ cần sư phụ chúng ta về chúng ta cùng về đi ánh mắt sư phụ nhỏ đi tự nhiên nhìn thấu trời cao d ọ g người nhỏ mà y ế u khá đấy ta không c h ú n g k ế của yêu quái cũng không thua người sư phụ n g h i ế n rằng như thể hận tới phụt máu ta chỉ đ ấ u không lại số trời thôi nhưng thôi người cứu ta ta cứu người k i ế p trước kếp i này chúng ta sư phụ mệt l ử từ từ nhắm mắt h ò a nhau chúng ta về đi chúng ta về đi ngoài câu này ta không nói nổi câu khác nào nữa gió trên vách núi có thổi vù vù không chỉ có sư phụ tim ta cũng như bị móc ra thế gian chống hua chống hóc À tường ta ôm sư phụ chẳng hay đã ngồi bao lâu bỗng nghe thấy có tiếng gọi như vậy tử huy đã tìm đến đây y đứng cách ta hai bước lẳng lặng nói nhận đơn này của hắn từ nay về sau ta sẽ thay sư phụ nàng chăm sóc nàng ta đối xử với nàng như hắn buông ra đi ta hoảng hốt nhìn y sờ vòng ngực chống giống của sư phụ mơ mơ màng màng nghĩ sư phụ không phải người tốt nhưng người lại tốt với ta trên thế gian này không ai có thể sánh được không còn ai có thể trở thành sư phụ của ta cũng không còn ai có thể nắm tay ta cùng trèo lên phong tuyết sơn trang ta không thể trở về nữa rồi ta ôm chặt sư phụ nghiêng người ra đằng sau gió núi giết bên tai ta bầu trời cách ta càng lúc càng xa mọi thứ đều nhòa đi chỉ có cơ thể đã lạnh cứng của sư phụ vẫn còn ở bên ta sẽ đợi người mãi mãi đợi người cho đến một ngày v à một buổi chiều rực rỡ ánh nắng xuyên qua cả làn hương vấn vương ta có thể nghe thấy tiếng người k h á é gọi ta tiểu tưởng tử lại đây ta nhắm mắt thế gian lặng ngắt quỷ sai đeo gông cho ta lê từng bước trên đường suối vàng mỗi bước là một luồng ký ức táp thẳng vào mặt thiên giới minh phủ điện nguyệt lão cầu nại hà canh mạnh bà Giờ <cười> không à ngươi được lắm quả nhiên đúng là rất được đi được nửa đường xuống suối vàng nhưng vẫn chưa thấy tòa điện của minh phủ đâu nỗi đau trong lòng đè nén khiến ta không thể ngẩng đầu lên được ta gọi tên quỷ sai dẫn đường lại ngồi xồm trước hàng b ỉ ngạn hoa ỏa khóc n ư ớ c nở nhục quá nhục chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu bèn hiện lên một con bé ngốc ngách hớn hở cứ gọi sư phụ sư phụ ta che mặt mái tóc dài trên đầu chẳng khác nào lá rụng trong gió thu chỉ một làn gió thổi qua là sẽ sạch bong đó là ta、à? mẹ kiếp kẻ có chỉ số thông minh ngang với lại ngao thiên khuyển là ta ư con thích sư phụ nhất con phải phong thuyết sơn trang với sư phụ con sẽ quạt sẽ lật sách sẽ đấm chân bóp vai cho người sư phụ sư phụ t i <cười> ế n g thì t h ả o của con bé ấy cứ không ngừng vang bên tai ta như là kinh văn lúc nào cũng nhắc nhở ta sống mười lăm năm không có tôn nghiêm thế nào ta g ã i đầu hận nghiến răng nghiến lợi đây chính là vết nhơ không thể xóa nhòa trong cuộc đời mấy trăm năm của ta s ơ không à giỏi đấy n g ư ờ i làm được rồi người q u ả thực đã sai bảo ta như thái giám à q u ỷ d à i bên cạnh dường như không dám nhìn nữa v ỗ lên lưng ta n à y người ổ n chứ mặt ta n h u ố m đầy huyết lệ cười t h ả m quay đầu lại nhìn nó không sao là quá khứa cả rồi <cười> ta đây á, bình tĩnh lại rồi q u ỷ d à i sợ quá lù lại một bước m i ệ n g giật giật nếu thế thì đi m a u lên lần này đừng có b à y ra cái trò q u ỷ quái gì nữa so s u ố t hai lần liên tiếp thiên giới đã phái người xuống chỉ trích minh phủ chúng ta làm việc không hiệu quả rồi đấy ta đứng dậy vừa đi theo quỷ sai vừa nghe nó oán ê <cười> tường vân tiên tử với l ệ sơ không thần quân có thù với minh giới chúng ta đấy à hai người vừa c h ạ m mặt quậy tung cả lên chúng ta vốn đã bận lắm rồi hai người còn gây thêm rắc rối nữa ta gật đầu vừa nói xong câu xin lỗi rồi ngẩng đầu lại thấy cái tên khốn kia ở bên cây cầu nại hà đó Con sông vong xuyên đó hắn ta đang đĩnh đạc đứng đấy bưng bắt c a n h mạnh bà trò chuyện với quỷ sai có vẻ như lại sắp đầu thai luôn rồi ta biết là mình nên bình tĩnh c ũ n g biết là mình nên lý trí đợi hắn uống xong bắt c a n h mạnh bà sẽ đạp hắn thẳng xuống vòng luôn hồi vậy mọi chuyện kiếp sau ngon ngại hết nhưng mà chẳng biết tại sao lúc này trong đầu ta chỉ có hình ảnh ti tiện đáng hận đáng thẹn bóp lưng đấm chân lật sách quạt mát cho hắn mà cái điều đáng hận đáng thẹn ngay cả lúc chết ta vẫn muốn b ó p lưng đấm chân lật sách quạt mát cho hắn còn muốn quay về nữa ư về về cái con khỉ đây là nô tính ăn sâu vào xương tủy khiến người ta khinh bỉ tất cả tất cả nhục nhã ta phải chịu ư đều là vì tên kia tên thần quân khốn kiếp ta nắm chặt đấm tay người run lên bần bật sợ không ta dán mắt vào sơ không nói với quỷ sai đang ngơ ngác bên cạnh này xin lỗi n h á lại gây thêm rắc rối cho ngươi rồi chưa dứt lời quỷ sai chưa hiểu mô tê ra sao ta chớp mắt xuất hiện trước mặt sơ không ta thấy hắn tròn mắt vì kinh ngạc rồi nghe thấy tiếng quát điên tiết của hắn mẹ cái tên yêu tinh đó dám lừa ông ta cười nghiến r ă nghiến n g lợi đập bốc một phát lên mặt hắn mạnh như muốn đập vỡ xương lừa ngươi này hôm nay bà đây phải dần cho ngươi một trận như tử ánh mắt chúng quỷ lượn theo cơ thể vẽ nửa vòng tròn trên không của sơ không rồi dần một cái hắn rơi thẳng về phía lục đạo luân hồi bụi bám đầy người sơ không chậm rãi bỏ dậy lau máu bên khóe môi mặt lạnh tanh dám ra tay với vi sư à tiểu tương t ử ngươi gan đấy ta ngẩng đầu nhìn hắn bằng lỗ mũi <cười> ngươi còn dám nói với thế với ta người nghĩ ta còn là con ngốc kìa sơ không hơi ngớ ra thoáng cái im bặt lũ quỷ sai của minh phủ lập tức ra tay vội vàng chỉ dẫn quỷ hồn đầu thai tới điện diêm vương lánh nạn có tên quỷ vớ sợi dây thường định bắt ta có tên cố gắng khuyên nhủ thôi bình tĩnh bình tĩnh hai vị tiên nhân bình tĩnh quanh người ta như có ngọn lửa đang cháy bừng bừng dữ dội khiến cả người ta sụp sôi ta vận khí nhảy lên bay qua cầu nại hà tới cạnh sơ không sư phụ ư <cười> cái cách xưng hô vừa tởm vừa mắc ói ấy ngươi cũng nghĩ ra được à đã thế b i n h báo hớn hở nghe suốt mười lăm năm tốt rất tốt hôm nay nhân lúc chúng ta còn tỉnh táo thù cũ nợ mới tính luôn thể đi nợ ư sư không đứng dậy không trả đũa đòn ta vừa tương cho hắn ngay hắn vùi áo nheo mắt <cười> ông đây khoan dung độ lượng lấy ân báo oán mới giữ lại một kẻ đầu óc có vấn đề như ngươi cuối cùng cứu mạng người giờ xuống địa ngục rồi người muốn tìm ta tính sổ ư <cười> người còn dám nhắc tới chuyện kiếp trước với ta người dám nhắc tới chuyện kiếp trước à ta cười sặc cười sùa được thôi người khoan dung độ lượng người cứu ta vậy ta xin ngươi cứu ta thêm lần nữa đi cứu cả minh phủ nữa được không ngươi lại khoét tim lại chết nữa đi sao không làm được à không sao đâu ta sẽ giúp ngươi chém cái là được nhanh gọn thôi nói xong ta lại đánh về phía sơ không hắn hoảng hốt n g h e người túm lấy tay ta bắt đầu nổi sung cái đồ đánh đá này k h ô n g t h ể nói chuyện tử tế một lần được à ta cũng điên theo tử tế giờ đây trong đầu ta toàn là cuộc sống bị ngươi ăn hiếp mười lăm năm cộng cả hai b ắ t canh mạnh bà như là máu dẫn tới mười lăm năm ấy giữa chúng ta chẳng phải là huyết h ả i thâm thù ư chẳng phải còn thê thảm hơn cả việc bị giết chết cả nhà người bảo ta nói chuyện tử tế với n g ư ơ i á Vậy với chuyện ngươi nằm thành cái xác trước đi. Ta ngồi bên cạnh nói ngươi trước cái đi Ta tử tế xác sơ không cáu tiết bật cười. cười nói như thế mấy năm đấy chỉ có n g ư ơ i chịu khổ n g ư ơ i bị ngốc đúng không người không nói ta còn tưởng người bày ra cái dáng vẻ đó tới chị ta ông đây là khoan dung độ lượng không thèm tính toán với n g ư ơ i những chuyện đấy sau cùng bỏ mạng cứu n g ư ơ i bây giờ n g ư ơ i dám trách ta trong đầu bỗng dưng hiện ra khuôn mặt tái nhợt của sơ không không biết tại sao ta thoáng cảm thấy một điểm xấu ta hơi cứng lại lửa g i ậ n mút trời cố nén xuống cứu ta Hơ, cảm ơn ông nhà ngươi ai cần cứu ngươi tỏ vẻ cao thượng cái con khỉ gì mà muốn ta sống yên vui trường thọ rõ ràng ngươi muốn xuống địa ngục đầu thai sớm để khỏi phải gặp ta ở mấy kiếp tình sau chứ gì đừng tưởng rằng ta không nhìn rõ ý đồ đớn hèn của ngươi sơ không nghiến chặt rằng mặt mày đanh lại miệng vừa mở ra khép ngay lập tức Tức đến tái mặt ta nói tiếp ta cứ không cho người đắc ý đấy ta muốn đi đầu thai với người đấy muốn liều mạng với người người đánh đi đánh đi đánh đi hắn hình như tức lắm rồi kéo lấy áo ta、um, hôm nay ông phải đánh người mà ta thì cũng cáu đỏ mắt phản ứng cực nhanh vươn hai tay ra sau đầu hắn túm lên tóc hắn b ỏ tay ra đi nếu không hôm nay ta nhổ sạch tóc của n g ư ơ i người dám dọa ta、um, ta dọa người đấy Đây là hai chúng ta ta h hồng học h ở n lươm u hủi lâu, rồi dần dật ngoảnh đầu nhìn phía cầu nại hà một tên quỷ sai đang bưng canh mạnh bà sau lưng nó là vô số quỷ sai phía điện diêm vương có người đang chạy vội vã qua đây có vẻ là diêm vương và phán quan m ặ ta t đ ả o một vòng cuối cùng dừng lại trên b á t canh mạnh b à trên tay quỷ sai vì nước canh đen xì quanh quẩn trong cổ h ọ n g ta ngoảnh lại nhìn sơ không sơ không cũng đang nhìn ta chính cái tên này chính cái tên này đã dốc hẳn hai bác ở mồm ta khiến ta sống cuộc đời nhục nhã như vậy lửa g i ậ n trong lòng ta bốc lên ngùn ngụt ta nói uống tân h em phải uống đời này ta nhất định phải dốc cho ngươi ba bát nói đoạn ta ra sức kéo sơ không về phía ấy sơ không hoảng hồn lập tức rụt xuống cái đồ độc ác này ta không kéo nổi hắn lại nghe hắn mắng sao trước đấy lúc hắn dốc vào mồm ta ta không mắng mình ác ta lại cáu tiết hăm hở cắn hắn nhằng nhẳng trên tay hắn hắn đau quá hét lên n g áo thiên k h u y ể n là người nhà của ngươi đấy à hắn véo mặt ta nhả ra ta không chịu buông thúc mạnh một cú vào bụng hắn ta lại bồi tiếp cú thứ hai sơ không nghiêng người né Thật ra ta không đánh nổi sơ không thần quân vì thế chẳng mấy chốc mắt ta loa lên lưng đau nhói sơ không ấn ta về phía giếng súc vật hắn bóc cổ ta x a n h mặt xin lỗi nếu không kép s a u người làm súc vật cho ta、um, được đấy để xem ai làm súc vật đây tang h i ế n răng gập đầu gối thúc t h ẳ n g bụng hắn hắn đúng lúc đang r ú m lại ta hét t o á n g gông hết sức đẩy người hắn lên sơ không sửng sốt ta giả sức cố lật hắn vào giếng dối đầu hắn xuống cho hắn rơi tõm vào đường xúc vật ta đang mừng như điên cuối cùng kiếp sau có thể thoát khỏi sơ không nhưng mà chưa kịp cười ra đầu ta nhói đau sơ không túm lấy chỗ tóc bung ra vì trận đánh nhau vừa nãy của ta ta thấy trọng tâm lộn nhào có thể nhẹ bẫng ra đầu đau dữ dội quả chuông cảnh báo điểm xấu vang lanh lảnh trong đầu ta muốn vươn tay túm l ấ y thứ gì đấy chỉ tóm được khoảng không chỉ có tiếng cười độc ác như quỷ của sơ không kèo ta xuống động sâu không đ á y người muốn cùng chết với ta mà thì cùng chết luôn ta hoảng hốt t r ợ n trừng mắt t h ấ y không khí âm mưu của minh phủ càng ngày càng xa dường như bên tai còn văng vẳng tiếng mùi mùi của diêm vương ôi chao chết rồi hai vị tiên nhân đầu thai vào đường xúc vật rồi giờ phải lịch kếp i thế nào ta về là m ả n báo cáo thôi i <cười> ú chương vật, vật ôi, lũ xúc vật các n mười bảy lúc mở mắt ra ta cảm thấy thế giới này có chút khang khác, khác với thế giới ta thấy trước kia tầm mắt rộng tới kỳ lạ khấu g i á c nhạy bén khác thường mùi của đất đai vị của cỏ xanh còn có cả mùi tanh hoặc ngai ngái ta chớp mắt cảm thấy cơ thể mình có gì không ổn rồi chân ta run rẩy g ư ợ n g dậy như n g lại là bốn cái chân t r ố n g cái mặt đất lại còn có v ú t thịt phủ lông tơ ta thỏ tay ra t h ấ y bộ móng vẫn chưa phát triển hết ngắn nhiên nhìn một lát n ế u ta đoán không nhầm hình như cái này là móng hổ t a n g ngoảnh đầu nhìn sau nhìn có thể dài ngoằng vào cái m ô n g mọc đầy lông của mình còn có cả cái đuôi xinh xắn vằn v ệ n nữa chứ t a n g ơ ngang một lúc ký ức lập tức ùa về ôi ta nhảy vào đường x ú c vật trở thành một con vật con vật à ta dùng móng ôm lấy mặt nhục nhã biết bao nhục nhã biết bao nghĩ tới việc tường vân tiên tử ta đã từng sống một cách phiêu ảo thế nào nay lại lạc bước ra chân vào c h ỗ n à y ta lén nặn ra dòng lệ cay đắng v ì bản thân nhưng dẫu có đau đ ế n thắt lòng cũng không thể thay đổi sự thật ta trở thành con vật ta ngẩn ngơ nhìn bầu trời tâm trạng vô cùng bối rối nhưng mà vừa nghĩ tới việc sơ không cũng lọc vào đường x ú c vật trở thành con vật bốn chân lòng ta nảy nở niềm vui sướng hiếm hoi được lắm lý thiên vương ông cứ sắp xếp đi để xem hai con vật không biết nói chả có tình yêu đau thương rung chuyển trời đất quỳ khóc thần sầu ra sao ta đây đang đợi đây ta đưa ngậm mùi cổ bị cắn mạnh ta mới hoảng hồn ngửi thấy mùi hổ mẹ thì ra là mẹ của ta tới có lẽ là do bản năng trong ừ bây giờ, ta đang bị bị giờ đang dùng nhưng không lắng thôi ta tí thể cắn chết ta,、nhưng、ta không có chút tha t của để cắn nó cần cắn nó quặng, nhà mình. hổ chỉ cổ, mẹ mặc sức có có lắc lắc lư lắc lư lo về nhà của mình. Trong ổ thì không có cỏ còn có hai con hổ anh chị em với ta đang cắn t a y nhau nô đùa thấy hổ mẹ về chúng nó quấn quít đòi bú hổ mẹ thả ta xuống rồi lười biếng nằm xuống đất như thể chúng mày thích bú thì bú hai anh chị em của ta hớn hở nhào tới Ta lít Tuồn biết Ta ta theo chút thoải lướt ta. Ta thấy thẻ trên ta, ta hết qua của cay sao. mang qua quay đang lông lá lệ làm lưng lạ, lưng lưỡi là liếm lông làm run đầu, cái cầm cập. cảm xúc có ngác cái mọc chán mái phải miệng Rồi nhiên hơi dài ôi dài, bụng bên bỗng bộ dòng đắng không đẫn đứng ngơ hồn. xù mẹ. mẹ ấm ấm, ấm mẹ đầy đở kỳ hổ hổ cả sợ vì thế trong lúc ta đang hết hồn nó liếm hết một lượt từ trên xuống dưới cho ta cuối cùng hài lòng huýt lên đầu ta như thể đang nói ừ、um, được rồi đi chơi đi <cười> không ngờ ta lại lại bị một con hổ mẹ treo chọc ư tuy ta biết nó dùng đầu lưỡi thô giáp trả lông cho ta nhưng nhưng ta vẫn khóc suốt mướt lúc ở minh phủ não ta bị teo hay sao mà không uống bắt canh mạnh bà đó đ i nhỉ ồ mùi mâu thuẫn cực lớn trong lòng ta tập t ĩ n h bước đi đi tới bên bụng hổ mẹ Nhìn anh chị em đang bú sữa, lại nghe thấy tiếng bụng kêu ọc ọc. Ta nhắm mắt, vùi đầu xuống sông thẳng vào. Kiếp này đúng lớn chị thấy thử thách sữa, Ta ọc ọc. em mắt, một đầu đây. bú lại là vùi Kiếp kêu vào. sau khi sống mấy ngày như thế ta đã ngộ ra tất cả tuy bây giờ ta là một con vật nhưng điều đấy không hề cản trở việc tu đạo ta thừa khả năng tu thành yêu lấy hình dáng con người để sống tiếp có điều là vấn đề bây giờ ta chỉ là một áng t ư ở n g vân tu luyện chưa thành được nguyệt lão điểm hóa thành tiên nói t r ắ n g ra là đi cửa sau trong quá trình tu luyện trước kia ta chỉ biết sơ d à i tăng tu vi thế nào không biết phải bắt đầu từ đâu nữa、hmm. ta thở dài gục đầu xuống ánh nắng â m áp xuyên qua tán cây rậm rạp chiếu thành nhiều đốm sáng như sao trên người ta ta lười biếng ngáp một cái dường như thấy sơ không nằm trên xích đu lắc lư lắc lư đọc sách hắn nói tiểu tường tử ngã thủ kỳ nhất dĩ sứ kỳ hòa câu này n g ư ơ i đã hiểu chưa ta đương nhiên hiểu chứ kẻ không hiểu là tường ngố kia phải rồi giờ ta vẫn nhớ rõ tâm pháp đạo ra mà kiếp trước sơ không sẽ đi dạy lại cho ta trước kia ta quá ngốc mãi không học được sơ không cứ dạy ta bước căn bản đấy bây giờ chỉ cần hơi hồi tưởng là cái giọng chỉ đạo của sơ không văng vẳng bên tai ta dùng sướng nhảy chân sáo hai con hổ nhỏ bên cạnh cũng nhảy với ta như là đang chơi cùng ta không hiểu chúng nó tự tìm bụi cỏ ngồi trong đấy tĩnh tâm nhớ lại cách nhập môn bắt đầu kiếp sống tu đạo của mình rồi chưa đầy ba tháng sau lúc hổ mẹ dạy chúng ta săn mồi phản ứng và nhận thức của ta mạnh hơn hai con hổ con rõ rệt kia dựa t r ê tình hình phát triển hiện tại ta đoán cứ tiếp tục tu hành một năm ta có thể nói tiếng người Điều này khiến ta vô cùng vui này cùng cũng không vào kỳ khâm phục ta vô vẻ, cực c sơ ánh c h tu đạo à y t ả o nào mặt à phàm trần, mà trong năm ngắn ngủi đã trở thành kiếp khốn kiêu ngạo kia, hai mươi ngủi tiên. trước, thân thể trần, trong trở Tên chỉ hắn ngắn mang năm bán ngạo m đã c dù kiêu ngạo h ậ trời nhưng quả thực có chút bản lĩnh. Ánh thực chút quả mắt t có hôm nay vừa đúng độ ta tu luyện xong nghỉ ngơi một lát lăn cun cút trên đất bắt đầu hồi tưởng lại kiếp trước thực ra bình tĩnh mà nghĩ Kiếp trước sơ k h ô n g c ũ n g không, không đ ố i x ử t ệ với ta lắm. Lúc x u ố n g địa p h ủ v ì t h ù cũ nợ mới chồng chất, t a m ớ i đ i ê n t i ế t như vậy. Giờ n g ẫ m lại, tên sơ k h ô n g và việc thích sai b ả o người ta, thích b ắ t n ạ t người ta, t í n h các h lập d ị yêu cầu n g ặ t n g h è o h ơ i k h ố n n ạ t một tí, nhưng v ẫ n rất tốt v ớ i đ ồ đệ ngốc kia. c u ố i c ù n g hắn còn m ó c t i m m ì n h c ứ u ta, coi như là tận nghĩa đồng liêu. n h ư n g chỉ là Nghĩa đồng liêu thôi là liêu à đồng n g ẫ m lại, lúc đấy hắn móc tim mà không hề do dự đổi lại là ta e rằng không thể đưa dao gọn ghẽ như thế dầu gì đó cũng là thịt của cơ thể mình lúc này so với lúc ta cứu lục hải không bị kẻ khác xuống tay là chuyện hoàn toàn khác ánh nắng dạo vào mắt ta ta có chút lâng lâng không biết vì sao ta bỗng nhớ tới nụ hôn ấm áp mang theo mùi rượu nồng nặc của sơ không trên mái ngói ngày hôm ấy chân ta cứng lại tâm trí lập tức trống rỗng hắn không uống canh mạnh b à ta biết hắn có biết rõ hơn ta hay vậy mà kiếp trước hắn lại vì say rượu hay là một suy nghĩ lướt qua khiến ta mặt đỏ bừng nhưng hổ đâu biết đỏ mặt vì thế người ta nóng hừng hực sẽ không phải như thế chứ tên sơ không thần quân kiêu ngạo đó thực sự thực sự có tình với ta à, ta lắc đầu ép mình ném cái suy nghĩ hoang đường ra khỏi đầu ta đây với hắn là kẻ thù không đội trời chung là oan gia trời định dù vậy trước khi trải qua hai kiếp tình duyên bất kể ta hay là sơ không có trí nhớ chúng ta đều rất ăn ý không ra tay tàn nhẫn với đối phương nhưng ta và hắn cứ gặp nhau là đánh dù vậy hình như lần này chỉ có ta mải miết đánh hắn hắn chỉ lắm mồm thôi mà ta đang giải thích hồ hắn cái khỉ gì thế thật ra sức cào móng trên thân cây coi nó như là mặt sơ không khoái trí mà cào sau khi bình tĩnh ta lại nằm bò lên cây cụp đầu xuống đột nhiên có ý nghĩ kỳ quái x ẽ q u a đầu ta thực ra nếu sơ không giống như lục hải không hắn mà thích ta kể ra ta cũng thích người ta lại nóng lên nhưng ta lại thấy thế này chẳng có gì là không tốt rồi những ngày trưởng thành bên hổ mẹ trôi qua như thoi đưa chẳng mấy chốc qua một năm hồ mẹ lại có thai đuổi bọn ta đi để chúng ta tự tìm lãnh thổ của riêng mình vừa hay đúng lúc ta đã có thể nói tiếng người cũng coi như là một linh vật không phải bôn ba cả ngày vì miếng ăn như anh chị em của ta làm chúa d â n lâm thật ra thoải mái thật ít nhất không kẻ nào chán sống dám tới chọc ta theo lẽ thường mà nói cuộc sống luôn có những lúc trớ t r e o như vậy đó là một chiều hoàng hôn rất đẹp ta nhoài người ra hồ nước uống bỗng nhiên một làn gió nhẹ lướt qua ta chợt ngửi thấy mùi con mùi nhưng đây là loài sống thành bầy đàn giờ sao lại chỉ có mùi thoang thoảng của một con ta ngẩng đầu nhìn lên mặt hồ lấp lánh ánh nắng chiều buông bên mờ đối d i ệ n một con vật to s ù s ụ đen gì đang uống nước không hiểu sao dáng vẻ đó của nó khiến ta thoáng cảm thấy vô cùng quen thuộc một suy nghĩ lóe sáng trong đầu ta khẽ gọi sao không con vật kia ngỡ ngàng lập tức ngẩng đầu hai mắt giao nhau ta xác định thân phận của đối phương được ngay ta cười phá lên c ó thể con vật đấy lại càng cứng hơn ta nhào xuống đất không nhịn được cào cào móng lên mặt đất Ô, lợn rừng à không ngờ n g ư ờ i đầu thai thành một con lợn đực hơ <cười> sơ không vừa thẹn vừa giận quay ngoắt đầu định bỏ đi ta thấy vậy vội vàng nín cười nhảy vào hồ bơi đến gần hắn Ê, đợi tí ta có chuyện muốn b à n v ớ i ngươi Ta bước lên bờ, vẫy hết đống nước trên người, sau bước bờ, nước người, cười. như lên lắm, điên đống nhìn hắn phỉ cười. Sơ không hình như điên lắm, hắn vẫy đấy phỉ hử Sơ l ạ n n h g ạ o mạng ngửng lên, khinh bỉ nói không nổi phát hiểu ta. Tôi đầu với bỉ của o con ngạo, n biến thành ông không Giọng gái gì cái trời mai biết có c đứa mỉa hổ, mà mà à. kêu hắn khỏe chầm hơn xưa nhiều mà ta thì chẳng quan tâm phản bác hắn làm gì cười đến rũ cả ruột sơ không cũng không nhịn được đá bốp đống đá bên móng đi hết hòn này tới hòn khác đập vào đầu ta đau ơi là đau ta bực mình n à y sao người xuống ngày b ắ t n ạ t ta thế ngồi ư thích ta còn gì nữa r ồ i không sửng sốt cuống quýt lùi lại l ấ p ba l ấ p bắp mãi mẹ hầm hè nói ai ai mẹ kiếp ai thích ngươi hm kiếp trước n g ờ i không uống canh mạnh bà, mà vẫn hôn ta thì đấy là vì sai dựa u ngồi ư không thích t a ở bên tên yêu tinh đ á kia vì ngươi đang ghen ta ghét tình yêu t i n h đá đó, đó thì có <cười> cuối cùng ngươi moi tim để cứu ta chẳng qua là vì ta nợ người thôi thôi đi dù nói thế nào k i ế p lục hải không ngươi chắc chắn thích ta đ ồ điên đấy là vì uống canh mạnh bà đầu óc ta mù mờ thôi ta hỏi câu nào hắn đốt lại ta câu đấy không chê vào đâu được như thế hắn đã luyện tập rất nhiều rất nhiều trong lòng không biết tại sao nghe mấy câu trả lời của hắn ta thấy hơi thất vọng may mà bộ mặt của động vật không tỏ thái độ được ta mới gật đầu ư thì ra là thế à quả nhiên ngươi vẫn muốn hại ta sơ không ngẩng phát đầu này ngươi làm thế nào rút ra được kết luận hắn nghẹn họng ném hết nửa câu sao vào bụng m ộ t lái sau hắn thở hồng hộc nghiến r ă n g v h ả đấy ta muốn hại ngươi ngươi té đi đầu thai đi đừng làm vướng mắt ta nữa ta dày chán rồi nói này lợn rừng không kia Bộ người nghĩ ta thích người đ ấ y à chúng ta thỏa thuận đi lấy con sông này làm ranh giới kếp i này không được bước vào lãnh thổ của ta ta cũng không chen sang lãnh thổ của người bất kể lý thiên v ư ơ n g sắp xếp thế nào chúng ta đến chết cũng không qua lại với nhau ổ n chứ Sao không nhìn ta một lát chẳng hề h é r ă n g đột nhiên động đất dữ dội chim ua lên thành từng đàn khu r ừ n g chiều bỗng trở nên ổn á ta giật mình ui động đất à g i ọ n g sơ không trở n ê n nghiêm túc không phải Hắn chạy phía không chạy theo hắn.、Giống、mình người xoay sao ta tây, mới tiếc, biết cáu về vì vừa tò mò Dấu lúc ù m cỏ, hỏi ta đang khẽ không, họ bái sơ này, bọn họ đang bái gì đấy? l này ánh mặt trời khuất dần núi m à đêm buông xuống hai gã đàn ông cầm theo ba ngọn đuốc quỳ dưới đất làm đại lễ b à dập chín l ạ i với một cái hang đen ngòm sơ không không trả lời câu hỏi của ta nhưng chầm chầm vào hai người kia cân nhắc một lát mới nói người gầm lên hai tiếng đi thái độ này của hắn khiến ta khó chịu ta cười khẩy、hm, n g ư ờ i tự gầm đi người là gì mà đòi sai ta sư không không thèm nói gì cong chân đập bốp lên bộ móng của ta ta hét toáng lên vì đau tiếng gầm rung chuyển núi rừng ta nghiến r ă n g tên khốn tên khốn này một gã sợ hãi la lên hỏ hai ngọn đuốc trên tay gã rơi lộp bộp xuống đất như thể sợ cứng người l i ê n tục lùi r i ữ a đằng sau, còn một gã nhiều tuổi hơn lập tức giơ ngọn đuốc về phía ta gã v ừ a lùi lại v ừ a t ú m lấy người kia bình bình tĩnh nó sợ l ử a nó không d á m t i ế n t ớ i đâu nghe gã nói vậy tấm ngầm đ ầ u ướn ngực bước ra hai người ấy sợ r ù m bẩn b ậ t mồ hôi vã ra n h ư t ắ m t a n h ì n bọn c h ú n g chăm c h ú đánh giá từ trên xuống dưới gã đàn ông nhốt nhát hơn sợ t ớ i đ ộ hai mắt t r ợ n lên n g ã vật xuống dưới ta sững người đang suy nghĩ xem có phải mình bị dọa chết người mà phạm phải s á t nhiệt g hay không thì tên khác bỗng co cẳng bỏ chạy thoáng cái không thấy bóng dáng đâu ngậm ra chắc gã đấy nghĩ ta có thức ăn rồi thì không đuổi theo gã nữa ờ i ta lắc đầu thở dài lúc khó khăn mới biết ai chân thành ai giả dối lời này quả nhiên không phải b ả n cái cỏ cây rung lên phía sau là lợn rừng không đi ra ta dùng cái chân núc ních thịt khẽ vỗ vào đầu t ê y bị ngất ê này xem tại người suối ta xảy ra chuyện rồi người tự cõng gã về thôn làng dưới núi đi sơ không mỉa mai giờ ngươi vẫn còn tâm trạng để quan tâm đến loài người ngu xuẩn đấy à đúng là vẫn ngu như ngày nào hắn không nói thêm gì nữa đi thẳng vào cái hang đen ngòm dáng đi vô cùng thận trọng mà ta cực kỳ ghét cái tính này của hắn nhưng thấy sơ không ngạo mạng cũng phải thận trọng ta cố nhịn nhẹ nhàng đi sau hắn trong hang tối đen như mực nếu là loài người bước vào đây sợ chẳng biết đâu một lần cũng may thị lực ban đêm của hổ hơn con người nhiều nên ta có thể cảm nhận rõ ràng mọi vật trong hang đá ở đâu vũng nước ở đâu nhưng sao vũng nước lại có một máu nhỉ ta nhìn lên trên dòng nước rơi thấy trên vách hang nứt ra khe hở to như cái đầu trâu dòng nước chảy ra từ chính đây ta ngừng đầu quan sát đ ộ tuy nhiên thấy một cái một đ ầ người đang trôi chậm chậm từ cái khe hở kia. Ta hoảng đường kinh ngạc trôi cái kia. Ta từ hốt, thì t chậm chậm khe hở h ấ vẻ m ặ ta người đấy bị bóp méo hốc hát, thịt không biết bị thứ gì hút hết, không chỉ bị gì đã ể lại bộ xương khô, rồi lột rồi bộ bộp xuống đất, chất thành một xương xuống trước thành đống khô, chất đất, mặt ta. Tuy ta đ thành tiên nhưng trước giờ đều sống sung sướng trên t i ê n giới chưa thấy cảnh chết thảm như thế này vì thế sợ đến cứng người vô thức muốn túm lấy sơ không phía trước nào ngờ hắn chỉ là một con lợn rừng nên ngoe nguẩy mông trước mặt ta ta vườn bộ móng sắc nhọn lỡ tay chụp đúng vào cái mông da dày thịt béo của lợn rừng không hét toáng lên có yêu quái s ơ không cũng rú lên luôn người muốn ta chặt móng đem đi ngâm rượu phải không nhưng có yêu quái thật đấy ta nâng móng chỉ vào cái khe trên vách h à n g rồi lại chỉ xuống đống xương trắng cái đấy không xa lúc nãy nó mới rơi xuống chân ta bị ăn sạch rồi s ơ không không mắng ta nữa quay đầu nhìn đống xương giọng thoáng lạnh bây giờ ngươi biết vừa nãy hai tên ngoài hang bái cái gì rồi chứ ta lắc đầu không biết s ơ không nhìn ta kiểu như hết thuốc chữa hai người kia cầm ba cây đuốc có nghĩa là trước đấy có ba người mà người đó đã đi vào trong hang s ơ không lấy chân chỉ vào đống xương người này bị đem đi làm vật tế bọn họ đang hiến tế hiến sống còn cúng nữa s ơ không trầm tư rồi nói tiếp cũng cho ai ta không biết nhưng có thể chắc chắn không phải thần tiên ở trên thiên giới ôi nơi này âm khí nặng đúng là y hệt minh phủ sơ không không có nói ra nhưng ta có thể đoán được ý của hắn tiến độ tu hành của ta chậm hơn hắn một chút nên mới đầu không phát hiện ra điều kỳ lạ ở đây nhưng sơ không vừa nói thế ta chỉ cần hơi để ý có thể cảm nhận không khí nơi này vừa âm u vừa lạnh lẽo quả thật giống hệt minh phủ sơ không ngó nghiêng xung quanh nơi đây là cực âm của địa mạch có lẽ là có liên quan đến minh p h ụ nhìn dáng vẻ hai người kia có vẻ chuyện huyến tế này xảy ra thường xuyên ta khó hiểu nhưng vật tế còn sống cực kỳ tổn hại âm đức dễ dàng sa vào tà đạo điều này rõ ràng bị cấm không biết vị thần tiên nào ở địa phủ làm cái trò này sư không khinh khỉnh nói với ta thần tiên làm hành vi ác độc của yêu quái còn dám rêu rào người ở thiên giới bao nhiêu năm nay rốt cuộc làm cái gì sao trong đầu chẳng có tí kiến thức thông thường nào vậy ta vươn bộ móng sắc nhọn hầm hè này ngươi thử nói kiểu này với ta nữa đi ta khoét thịt trên mông ngươi đấy cái đuôi lợn rừng của sơ không phe phẩy nói tiếp thần tiên tại vị ở minh phủ chính là diêm vương phán quan để công bằng với mỗi con quỷ bọn họ không được nhận vật tế địa tạng vương bồ tát không sát sinh quỷ xa cấp dưới không có quyền nhận vật tế vậy nên người địa phủ không lấy vật tế chứ đừng nói là vật tế sống n g o à i b ọ n họ còn có các vị thần tiên từ thiên giới thần tiên mà x u ố n g địa phủ thì chỉ có hai loại một là g i ố n g như ta với n g ư ơ i vì lịch k i ế p mà đến chỉ d ừ n g lại thoáng chốc trên hành trình chúng ta không có thời gian cũng không có sức đạo vật t ế còn lại o thứ hai chính là thần tiên phạm phải tội lớn phải chịu cực hình dưới một ư ơ i tám tầng địa ngục ta giật mình h ả đã chịu hình dưới địa phủ mà giờ còn dám làm ra chuyện này đó là tội chồng thêm tội mà thần tiên nào không muốn sống dám tạo nghiệt nặng thế sơ không chầm mặc hồi lâu <cười> phải mau chóng báo chuyện này cho diêm vương biết thôi ta gật đầu đồng ý nhưng chúng ta chưa nắm rõ tình hình ở đây ta vừa nói và bật người nhảy lên cái vách bên cạnh thò đầu vào khe hở quan sát thôi để ta xem đã không được tiếng sơ không còn chưa truyền được vào trong não đầu ta chui vào khe ngó nghiêng một lượt xung quanh chẳng có gì bên trên không có gì phía dưới một đánh chớp vàng chợt lóe lên giữa bầu không khí u ám ta đang kinh ngạc bỗng hơi thở nghẹn lại một luồng khí lạnh b ú t t á t thẳng vào mặt ta đẩy mạnh ta ra phía sau người ta ngửa ra ngã t r ồ n g vó xuống mặt đất ta hét lên ê u đau quá tiếng vó chân của lợn rừng vang lên sẽ không dừng lại bên cạnh ta dùng cái mũi dài cọ cọ đầu ta bị thương ở đâu luồng khí lạnh b ú t còn quanh quần trên chóp mũi ta không thể nói rõ cảm giác chỉ ngơ ngác nói không biết lưng bị đập đau thầy ta không sao sơ không ngẩn ra một lúc đột nhiên giận tím mặt <cười> ngươi thử làm ca nữa đi đây là nơi có thể ngó nghiêng lung tung đấy à ngươi thực sự cho rằng vì đang lịch kiếp nên không chết được đúng không để đến lúc hồn phi phách tán ngươi xem ai kéo lại ngươi về được <cười> ngươi giận cái gì ta hồn may phách tán chẳng phải ngươi cũng không cần t r ả i qua mấy kiếp tình duyên nữa đấy à ta khó hiểu nhìn hắn hắn nghe xong câu hỏi của ta thoáng đờ đẫn ta bỗng bừng tỉnh nhịn đau đứng dậy v ư ơ n móng bỗ lên đầu hắn、hmm. ta hiểu rồi ta hiểu rồi người quả nhiên thích ta đúng không thích cái con khỉ <cười> người đừng nghĩ một đằng nó một nẻo nữa giấu giấu cái đầu người <cười> ta biết mà ta quyến rũ ghê lắm về mặt tình cảm đúng là có lúc ta ngu ngơ thích ta thì đúng là khổ cho người đấy <cười> thôi người cứ khổ đi Cổ họng không h lợn rừng p á ta r tiếng thế giận như gầm gẻ như vừa giận vừa b ự cứ Hất hắn khỏi hàng nghĩ hổ không phải theo không xấu ta đặt trên đầu hắn đi, gầm đi ra khỏi hàng. Ta nghĩ một lát ta văng móng Này, ngươi đang đúng nãy ngươi muốn ngươi Ngươi Gầm gừ cái lúc có c đi đi đuổi người không? Người cứ ra đầu Ê, nói thẳng đi Ta ra đã bảo lon à mà ta Ta hơi bị ngốc mà. Ta cứ l ton chạy theo sau hắn hình như sơ không không nhịn nổi hắn quay ngoắt đầu c á o bản nói ông đây muốn đi tự sát ngươi tránh xa ta ra không được chết c h u n g v ớ i ta Ta thấy trải tỉnh Ta thấu tử sau qua hai cảm Xem khi Không nhìn sinh hắn duyên Sơ đều kếp và đã bên ả o tự sát ta thấy Sơ nhẹ nhàng Nhưng Không hang chưa khỏi và ra kiểu Lại b ngoài đốt đầu trời ta sáng gật rực hang ì n như h t thấy c ả h i ngoài bị thành thức ăn đấy bên ngoài hang mười tên trai tráng cầm đủ các loại gậy gộc giáo m á t đứng đấy có lẽ là cái tên chạy đi vừa nãy về gọi người tới thôn tới giết hổ có cả lợn rừng nữa kìa ừm chắc là thức ăn của con hổ kìa mày ta thấy không phải thế đâu nam trai tráng bản luận xôn xao ta nhìn đống vũ khí trong tay họ có chút lo lắng đống vũ khí này t r o n g vượt cùn vượt cũ chắc chắn không thể khiến ta chết thoải mái giờ sống lưng đau âm ỉ ta nói nhỏ với sơ không này chúng ta có thể đổi sang cách chết nào có thể diện hơn tí được không sơ không thản nhiên liếc ta giọng nói mang vẻ khinh thường ô nói g chúng, ngươi đừng đây đi, chạy thu hút tranh thủ chú hội sự của cơ c ý ngốc đến n ỗ không trốn nổi mấy cái tên người này. Nói xong hắn quẹt chân nhắm đúng chỗ nhiều người nhất xông vào đàm thôn dân lập tức hoảng loạn đâm hết vũ khí và o cơ thể dày d a thịt béo của sơ không nhưng da có dày thịt có béo thế nào chắc vẫn đau hắn biết ta sợ chết sợ đau vì vậy tìm cơ hội cho ta chạy trốn à nhìn cơ thể c à n h càng của hắn bị bọn họ vây trông rõ là buồn cười ấy vậy mà ta không biết mình cảm thấy gì nữa giống hồi ở kiếp đầu tiên trong biển lửa ngút trời ta thấy lục hải không cửa tan nhà nát n bị kẹt ở lỗ chó chui tựa như cung đàn mềm mại dưới đáy lòng ta bị chạm vào ta không biết cảm giác đó là đau hay là xót sơ công thần quân ngạo mạn này có lẽ sâu thẳm từ nội tâm cũng giống như lục hải không ẩn giấu dưới lòng là sự dịu dàng g i a n sóc một khi lơ đáng để lộ sẽ phá tan lòng ta bây giờ mục đích quán là tìm biến cái chết cũng biết có lẽ hắn muốn dùng cách này để bỏ lỡ mấy kiếp sau nhưng đầu ta nóng bừng lên t c h dài một tiếng khiến mọi người ở đây hoảng sợ tớ d ô n lên phía trước vồ lấy kẻ đánh sơ không hăng nhất gào vào mặt hắn từ nấy sợ quá tái mặt quên cả run rẩy có sự oai phong này khiến ta cực kỳ kiêu ngạo nhưng cảnh đẹp thì chẳng dài lâu vé kia nhiều chả mấy chốc ta đã kiệt sức bò l ê n mặt đất ta liếc nhìn sơ không hai mắt của h ắ n trắng bệch chắc là đã đặt bước lên đường xuống suối vàng rồi ta thở dài này thì xúc động ủa một cái mạng hổ lột da rút xương bị giết như một con vật kiếp này ta chết thảm hơn bất kỳ kiếp nào đường xuống suối vàng ta đã quen đến mức không cần quỷ sai dẫn đường nữa thoải mái đi suốt quãng đường ta thấy sơ không đang nói chuyện với quỷ sai trước tấm bảng của minh phủ tới gần thoáng nghe thấy về và thông báo ta có chuyện quan trọng muốn gặp diêm vương có lẽ là hắn cũng vừa mới xuống xong tên quỷ g i a chỉ ca bằng một nửa sơ không gật đầu đang muốn đi chuyển lời cho hắn thì liếc mắt nhìn thấy ta lập tức gương mặt tái lại càng tái nó vội vàng lùi lại chục bước hét toáng lên tới rồi tới rồi hai người bọn họ lại chạm mặt nhau rồi mình phủ vốn yên tĩnh như vậy nó v ừ a hét lên dường như cả nước sông vong xuyên quên chảy cả minh phủ khự lại trong chốc lát quỳ sai q u ỷ hồn tới đầu thai chuồn sạch bách chỉ trừ lại ta và sơ không xấu hổ đứng lặng ở đấy ta bĩu môi bỏ tay lau bổ hôi lạnh trên đầu nghĩ bụng ta với sơ không đứng cạnh nhau không biết đã đem đến cho bọn chúng bóng ma tâm lý lớn biết chừng nào thế rồi đương ngậm ngùi sơ không quay đầu nhìn ta